ba mươi tám chương thư kích nạ dạ xỉ cạ cụ dịch thần ngươi cho rằng tiếp cận ta là có thể giết chết ta sao thân là cổ nổ hạ quân sư ta làm sao lại không có nửa điểm chuẩn bị ta chờ chính là ngươi qua đây giết ta nạ dạ xỉ cạ cụ chứng kiến dịch thần tránh ra t r ả cợ dạ thủ sau đó trước tiên khống chế năm cây chín mươi lăm súng trường nhắm ngay mình không khỏi lộ ra một cười nhạt ta chờ chính là cái này phúc chốc nạ dạ xỉ cạ cụ trong nháy mắt kết ấn tuy là sắc mặt tái nhuận phóng phật tùy thời có thể ngã xuống tựa như thế nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra bức người trí tuệ q u a n mang phanh giữa không trung dịch thần lập tức phát hiện mình phía dưới đại địa nhất thời sụp đổ một cái hố to phía dưới hiện đầy nổ phù h i ệ n nhiên nạ giả xỉ cả cụ không có nói sai hắn chửa các loại chính là dịch thần qua đây công kích hắn bạo nổ nạ giả xỉ cả cụ tiếng nói vừa dứt không đợi dịch thần ngã xuống trong hô lớn nổ phù dẫn đầu muốn nổ tung lên mấy trăm tấm nổ phụ cùng nhau nổ tung uy lực bao lớn không cần nhiều lời xem tràng diện sẽ biết phương viên mấy chục thức hoàn toàn bị nồng nặc hỏa quang cùng bùi mù hoàn toàn bao trùm nạ dạ xỉ cạ cụ nhưng không có nửa điểm thả lỏng vẫn là chú ý bốn phía phanh một mảng lớn viên đạn phá không mà đến nạ dạ xỉ cạ cụ đã sớm chú ý tới trước tiên trốn khiến cái này viên đạn toàn bộ đánh không lại hắn mà lúc này đây dịch thần đã đến gần nạ dạ xỉ cạ cụ để cho tiến nhập dịch thần điều kiện tốt nhất phạm vi bán đã tới chưa nạ dạ xỉ cả cụ chứng kiến dịch thần đến gần chính mình chỉ có hơn hai trăm mét khoảng cách hắn đã biết chính mình tiến nhập dịch thần điều kiện tốt nhất xạ kích khoảng cách ý nghĩa hắn hết sức nguy hiểm có thể nạ dạ xỉ cả cụ liền nhưng không có nửa điểm kinh h o à n g ngược lại toát ra vẻ vui mừng bụi mù tản ra tới thời điểm không có viên đạn lần nữa bán ra chỉ có dịch thần một người ngây ngốc đứng tại chỗ không phải hắn không muốn công kích mà là hắn không cách nào nhúc ních ảnh tử mô p h ò n g thuật thành công nạ dạ xỉ cả cù hoàn toàn thả lỏng một hơi dịch thần con ngươi hơi chuyển động một cái phát hiện mình cách đó không xa một đạo bóng dáng kéo dài qua đây cùng mình bóng dáng nối liền cùng một chỗ một cái kia người rõ ràng là nạ dạ xỉ cả cù chuyên môn chờ ta qua đây mới vừa nổ phụ không phải của ngươi vũ khí bí mật mà là vì hấp dẫn ta lực chú ý để cho ta toàn lực né tránh ngươi bấy dập do đó để cho ngươi ảnh tử mô phỏng thuật đắc thủ dịch thân sắc mặt rất là khó coi nạ dạ xỉ c ả cụ không hổ là chỉ số ở quy siêu cường tồn tại thông minh ngươi thực sự thật không tốt đối phó đây cũng là ta là cái gì sau khi bị thương cũng không ly khai chiến trường kiên trì phải đứng ở cái này bên trong nguyên nhân không chỉ là vì chỉ huy chiến trường càng là vì dùng tự ta làm mồi đến giết chết ngươi nạ dạ xỉ c ả cụ ho khan một tiếng dù sao hắn t h ụ thương không nhẹ coi như bên người có y ỉa liệu nhì dạ tư liệu giả lấy đều vẫn là không có khỏi hẳn ngươi cũng không còn khiến ta thất vọng làm liên tục thắng ta và cổ nổ hạ hai trận nhân ngươi là khắc sâu biết sự tồn tại của ta đối với làng c á t uy hiếp bao lớn đứng ở trên chiến trường như thế cơ hội tốt ngươi là sẽ không bỏ qua chỉ có giết ta để cổ nổ hạ nhì dạ không cách nào tiến hành hữu hiệu nhất đúng lúc điều chỉnh ngươi khả năng phiên bản đáng tiếc ngươi không có cơ hội này nạ dạ xỉ cả cụ tiếng nói vừa r ứ t dịch thần hai bên trái phải bông bắn ra một đạo cao tốc xoay tròn cự đuôi lòn dê do cuốn kỵ bạ lang nha cái này một đạo to lần lòn dê do cuốn nhất thời đem dịch thần cả người xe rách lần này hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ rốt cuộc giết chết cái này lần thứ ban nhị dã đại chiến làng cắt lớn nhất b i ế n số cũng vì cổ n ổ hạ giải quyết rồi một cái đáng sợ giữ tại địch nhân tính kế lâu như vậy coi như là bị thương đều kiên trì đứng ở nơi này bên trong nạ dạ xỉ cả cù căng cứng thần kinh triệt để chấm t ĩ n h lại phanh nhưng ngay khi nạ dạ xỉ cả cù thậm chí còn hết thẻ cổ nổ hạ nỉ dạ đều tinh thần hơi bung lòng trong nháy mắt đạn súng ngắm phá không mà tới đi ra xỉ cả cù vẫn đứng ở nạ dạ xỉ cả cù bên người bảo hộ hắn ạ kỳ m ỉ chĩa cào dạ hét lớn một tiếng chỉ tiếc nạ dạ xỉ cả cù mới vừa khô giết dịch thần căng cứng thần kinh thư giãn xuống tới là buông lỏng nhất cái kia phút chốc hơn nữa hắn bị trọng thương càng là không phản ứng kịp a ký mỉ chĩa cáo giả cũng phát hiện điểm này chỉ có thể dối chu một con bội hóa phía sau cự nhân thủ đem nạ giả xỉ cả cù bảo vệ nhưng là hắn một cái này tay cũng là trong nháy mắt bị xuyên thấu đánh ra một cái lô máu mà nạ giả xỉ cả cù thân thể cũng bị xuyên thủng liên tiếp mấy lần vết thương đạn bắn hơn nữa lúc này đây nạ giả xỉ cả cù rốt cuộc không nhịn được ngã trên mặt đất không do sống chết xì cả cù đồng dạng bị thương ạ kỳ mì chia cáo dạ viết đầy hoảng sợ chỉ là không ai biết ngã xuống nạ dạ xì cả cù ở hôn mê trong nháy mắt lóe lên một cái khổ sáp phẫn nộ vô lực rồi lại có bội phục ý niệm trong đầu thì ra không chỉ là ta dùng chính mình làm mồi hắn chính là đang dùng chính mình làm mồi bất quá ta là dùng bản thể làm mồi ảnh phân thân làm công kích hắn thì là ảnh phân thân chư vị mồi bản thể ẩn nút tiến hành thư kích ta thua một bậc cứ nhiên bị hắn phiên b ả n họ rồ sỉ m à nội tâm cả kinh người khác có thể cho rằng sỉ cả củ ngã xuống cũng không còn cái gì dù sao lực chiến đấu của hắn cũng không phải q u á cường đại thế nhưng hắn cực kỳ tình tưởng đã không có sỉ cả củ bao quát toàn bộ chiến trường tùy thời làm ra các loại điều chỉnh sai cô nô hạn ý ra bộ đội tựa như đã không có đại nào đi chỉ huy giống nhau sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều ở ngũ sáu trăm mét ra một mảnh không tầm thường chút nào hạt cắt trong đống dịch thần không nhanh không chậm đứng dậy nhìn cô n ổ hạ trước mắt đệ nhất quân sự trí tuệ cao nhất người đang cùng mình đấu trí so dũng khí trong bị chính mình đánh ngã hay là đang dịch thần chính mình ở thế yếu tình tình huống bên dưới bị hắn đánh ngã dịch thần nội tâm nhưng không có nửa điểm tự hào cùng đắc ý có chỉ là bình tĩnh trải qua nhiều lần chiến trường thanh tẩy hắn đã không còn là đi qua một cái kia y ê u ớt mặc đêm hắn đã tại trên chiến trường tôi luyện đã thành trường đứng lên trở thành một cái chân chính trí dung song toàn cường giả s、si、ì c ạ cù ngươi thua đây bất quá là bắt đầu mà thôi là ta đối với cổ n ổ hạ tính sổ bắt đầu kế tiếp ta sẽ nhường cổ n ổ hạ biết muốn giết chết ta dịch thần là cần bỏ ra cái giá khổng lồ dịch thần cũng không xác định s、si、ì c ạ cù chưa chết dù sao có ạ k ỳ mỉ chĩa cạo dạ cho hắn ngăn trở lớn nhất uy lực cái kia một cái hắn là bờ ơ tờ tư dịch thần cũng vô pháp xác định đáng tiếc nếu như không phải ạ kỳ mỉ chĩa cào dạ trước tiên đưa ngươi mang đi nói mặc kệ ngươi chết vẫn là không có chết ta đều sẽ bù vào một thương g â y t ẩ m hốn đản đ ủ rủ mà k ỳ cỡ t ì nạ đương nhiên biết s ỉ cả cụ tầm quan trọng nhưng hắn không nghĩ tới dịch thần cư nhiên đang cùng s ỉ cả cụ lẫn nhau nằm trong kế hoạch của đánh bại s ỉ cả cụ điều này làm cho nàng khó có thể tin phẫn nộ nàng triển khai điều thứ năm đôi bị v i thu hoa ưu rủ mạ kỷ cỡ t ì nạ nhìn chằm chằm dịch thần chỉ cảm thấy chính mình muốn ngã vào tử thần ôm ấp ở giữa c ầ u thạ c ầ u vô tốt